Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn vừa nói vừa long không bỏ dậy Bước xuống giường tiến lại trước cổ Vân Trong tay cổ Vân vẫn cầm sấp tiền Mà lúc nãy khánh đát đưa Anh giữ lấy đi Sao vậy? Hôm nay là ở nha Mọi hôm quý tiền hơn cả mà Hắn đứt mắt ngang dọc như suy nghĩ Điều chi rồi nói tiếp Muốn gì thì nói đi Chứ anh hiểu em quá mà Em... em... anh có nhớ lần trước mình ân ái không? Có nhiều lần Lần nào mới được chứ Hình như là là em có thai rồi. Cái gì? Cô có thai ư? Mà chắc gì đó là của tôi? Tỏ vẻ đáng thương Vân cúi gặm mặt nước nở mà khóc. Anh thấy gì đó, hai tháng nay từ lúc quen anh. Em có mở quán tiếp ai nữa đâu? Sao anh nỡ lòng nào mà nói như vậy? Em biết mình là phận làm gái cho nên cũng chẳng dám đòi hỏi. Đây là con của anh, lương tâm không cho phép em giấu anh. Nếu mà anh phủi bỏ trách nhiệm thì em phá bỏ cái thai này. Khanh bị thuyết phục bởi giả thuyết của Vân... Hắn vỏ đầu lúng túng tỏ ra mừng rỡ Ờ cũng phải đúng là con của anh Anh... anh được làm cha rồi Hay quá không không được bỏ Anh sẽ đón em về nhà làm vợ bé của anh có chịu không Vân phụng phiểu khẽ đáp Em chịu Hai hôm sau Khanh trở về nhà Dĩ nhiên là dắt theo cả Vân Thơm cũng chẳng mấy lặm lạ Còn vui mừng trông thấy Khi mà biết Vân đã mang thai Phía bà đỗ thì khỏi phải nói Bà sung sướng tột cùng Gọi cái sen và thơm lại bà nói Con sen con thơm Kể từ hôm nay phải chăm sóc cho mợ ba cẩn thận Nhớ là cơm bưng nước xót Mỗi ngày chưng huyết yến cho mỡ ba nghe không Con sen vốn đã thương thơm Nay nghe được như vậy nó lại càng tức Nó câu mày mà đáp trả Con làm thì được Chứ sao lại mắt mợ hai làm nữa Mà hai đi hầu hạ mợ ba ngộ nha Mày lại trả treo đi hả Có tin là ta đuổi việc mày không hả con Thấm thoát cũng đã hơn 5 tháng Phân bây giờ bụng đang vượt mặt Được sự cưng nựng của bản Đỗ và Khanh Cô lại càng ngày càng quá quắt 5 lần 7 lượt hãm hại thơm không thành Cho nên cô luôn bảy mưu tính kế Để kiếm cứu đuổi thơm ra khỏi nhà Hôm đó trời mưa như chút nước Xấm chớp đồng đoàn Chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra Chỉ thấy Vân khóc lóc Khanh mặt bẩn thần Cả hai người luống cuống chạy sang phòng của bà Đỗ Đóng chặt cửa lại và bàn bạc điều gì đó rất lâu Một lúc sau thì chỉ mình bà Đỗ trở ra Mặt cũng tỏ vẻ lo lắng như là cố giấu giếm một điều gì Bà lại gần nói ngọt vít sen Ngày mai bà cho mày ít tiền Con thu xếp về nhà thăm nhà vài hôm chỉ còn lên đây cũng đã lâu rồi Chắc là ba mẹ chồng lắm Ồ thật thế hả bà Con cảm ơn bà con Còn con đi dọn vài bộ đồ À bà giận nè Tới nay ở trong phòng khỏi cần con qua lo cho mợ ba Có bà rồi Coi ngủ sớm mà lên đường Dạ vâng ạ con biết rồi Nói xong thì bà quay lưng đi không quên nói với lại Nhớ đừng có vào phòng của mợ ba nghe không sen mừng rỡ Cuốn quyết chạy đi kiếm thơm để khoe Nhưng mà kiếm khắp nhà cũng không thích thơm đâu Quay lại phòng của mình thì sen lầm bẩm Ủa sao lạ vậy Mọi hôm xin bà mỏi mòn bà đâu có cho Sao hôm nay bà lại tốt như vậy Hèn gì mà mưa to, mà mỡ hai chảy đang mưa to thế này thì đi đâu không biết. Sen ngẫm nghĩ một chút thì cũng thiếp ngủ đi. Nửa đêm thì gió càng lúc càng thổi mạnh, kính cửa sổ tự nhiên bật chốt mở toang Một cơn gió lạnh thổi vào khiến cho Sen giật nảy cả mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì một màu trời tối đen, ngọt đèn dầu ở trong phòng không hiểu sao rót lệ mạnh và không tắt. Ánh đèn hiu hắt đổ cho Sen thấy, thơm đang đứng nhìn mình bằng gương mặt buồn rưỡi rưỡi. Máy tóc xóa che mất nửa mặt, đôi mắt long lanh ướt lệ, còn nắm trên tay đứa bé da đỏ hòn. Thế thoáng trong phòng bóng dáng cao cao của Khanh, dáng mập mạp của bà Đỗ và dáng bầu bì của Khanh. Cả ba người đang hì hầu kéo lê lít một thứ gì đó. Tiếng của Vân Thị Thảo. Bà ơi, con nghe nói là bảo khô bồm lại thì chẳng sợ nó về nó nói cho anh nghe. Tiếng của Khanh thêm lời. Thì cũng nghe người ta nói là móc mắt của nó Thì chẳng thấy đường về để báo mộng đâu Tiếng của bà Đỗ tỏ vẻ đồng thuận Ở thì làm đi Lấy kim khâu mộng nó lại rồi móc mắt luôn Một lúc sau thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa Tiếng lẹt suyệt len keng Của những chiếc đinh khi mà va chạm vào nhau Tiếng hối thúc của bà Đỗ Nhanh lên đóng thêm một cái đinh nữa đi Ở hai tay hai chân đó Cánh cửa được vân từ từ mở ra Bà Đỗ và Khanh Hai người hay đầu khiến một cái bọc đen Trên mặt họ tỏ vẻ mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm, hòa chung với nước mưa, khiến cho gương mặt của họ trông lại càng thêm phần phụ phạc. Bà Đỗ vừa khiêng vừa thở hồn hến. Nghỉ chút đi còn mà không đi nổi nữa rồi. Tôi cũng mệt mà nó không biết ăn cái gì mà nặng khiếp. Người thì ốm nhom chứ đâu có mập mạp gì. nghe hot nhất tại